nhà tôi chương năm tuyển lựa liên tử tôi nguyễn văn lương bút hiệu liên khoán như đã giới thiệu vài nét tăng thanh về cuộc đời ái tình mèo mù vỡ cá rán và sự nghiệp ăn mày cơm chúa phật bị xua đuổi vốn là kẻ lãng tử biết làm đủ mọi việc nhưng cái khoản nuôi con thơ lại không biết nhà tôi chưa hưởng hết tuổi thiếu nữ đã trở thành đàn bà, vợ một bằng cố nông cả tiền tài lẫn kiến thức. Bà Vi-nàn trở về cõi phật, khi nàn mới lên 10, nên chẳng có cái màn mẹ khuyên con trước khi về nhà chồng, nuôi con thơ khát xa trò chơi bước bê. Thành thử nhà tôi rất vụ về, mặc dù đã ngốn hết các cuốn sách học làm người dành riêng cho đàn bà con gái vậy thì nhà văn tương lai lương khoán đành làm công việc của vua em thằng con trai đầu lòng của tôi nó hành tôi khiếp đảm trước hết vừa ấm ông nhô từ nhà thương về ông nhô đã mọc cái nhọt ở đầu phi gáy hễ nằm ngửa là ông nhô khóc thét chỉ khoái nằm nghiêng à điều này nếu một mai ông nhô đi vào lịch sử sẽ có thở viết bóc nhằng thọ bình sinh Tiên sinh thích nằm nghiêng để nước đái khỏi vọt lên đỉnh màng. mỗi lần tiên sinh đái. Cứ khi ông nhô khóc là tôi bấn sút xích. Không hiểu lý do nào ông nhô khóc. Đói hư. Bác sĩ dặn 2 giờ uống một lần. Vậy mà vừa uống sữa được nửa tiếng, ông nhô đã khóc. Ben lấy núm vú, quyệt tí thuốc bổ đáp ta rồi giữ giữ ông nhô. Ông nhô đớp rất tài tình, mút chuồn chuột, say sưa và anh dũng. Mút đứng chừng hết chất ngọt, ông nhô nhạc nấm vú ra, rồi lại khóc. Tôi lại đổ nước nóng trong miền thủy, rửa cái nấm vú, vậy sạch và quét đá ta. Và cứ thế, tiếp tục cho tới cữ sữa mới. Ban đêm, ông nhô khóc mới đảo nề chứ. Nhà tôi xuyên xong là đau. Có lẽ, tại thiếu máu, lại mất quá nhiều máu cho cuộc vượt cạn, nên cứ bị sốt rét. Tôi đã nhìn vợ nằm có do trong trăng len, bồng con, nựng nựng, mà ru bằng những vần ca dao mọc mạc. Tôi tập trọng nhô quá nhiều tật. Bút nướng vú có chất thuốc bộ, đáp ta hay mật ong, ẩm hoài, đưa nôi, ru... Ông nhô chịu bố dù lắm, dù đứng thì ông bố dược bót tông, dù ngồi thì ông bố làm lò so tay, cậu cả ngủ khoái trí. Nhưng hãy đặt cậu vào nôi là cậu bèn vụt thức để khóc thương tình trần. Ông bố mấy hôm đầu còn dễ tính, rồi mất ngủ vì con, ông bố đâm ra cấu đó, mắng loạn cào cào. Ngủ đi chứ, khóc chó gì khóc hoài vậy? Nhà tôi tung chăn, ngồi dậy bong con, tiếp sức để tôi ngủ một lát. nàn chẳng biết du gì cả. Thuộc mỗi bài con cò mà đi ăn đêm. Cứ vậy, nhà tôi ù ơ một điều buồn tên xa vắng. Ông nhô nghiệm những tiếng à ơ rồi, nghe ù ơ, ông nhô khóc quyết liệt. Tôi phát cáu. Dù bài khác đi. Con cò mãi nó chán rồi. Nhà tôi nhỏ nhẹ Em chỉ biết mỗi bài con cò Tôi đập đầu vào tường Thì hát Phẻ rơ rắc cờ Hay ok trở la luyến Đổi bài đi chứ Mà em học kiều đó Đọc trăm năm trong cõi người ta Dù còn nó sẽ nín Nhưng ông nhô không nín Tôi lại phải ẩm ông nhô Đi một đường du bằng thơ lục bác huy cẩn ông nhồi nín ngày tôi bồng con trên tay và nghĩ rằng con tôi là đứa con có phúc lớn nó đã được nằm trên gánh tay yêu thương của bố mẹ đã được nghe ca dao Việt Nam và cảm nỗi ca dao tôi nghĩ thêm may này khôn lớn dù con tôi chẳng làm nên cái tích sự gì nhưng chắc chắn nó phải biết thương yêu để chiến đấu bảo vệ thương yêu của loài người ôi càng nghĩ về tương lai của con lòng tôi càng giạc rào cảm khái, tôi bèn bế con ra sa cho con ngủ trên tay trái và hai cái đùi, còn tay phải tôi vi vuốt bài thơ có khuyên hướng nhị thập tứ hiếu. chưa xong thì ông nhô đã đái vọt vào thơ của thi sĩ lương khoáng là đấng phụ thân, rồi ông nhô khóc, tôi lại du bài ca dao mộc mạc. Cái ngủ mày ngủ cho lâu. Mẹ mày đi cấy rồng sâu chưa về, Bắt được con chấm con chê, Cầm cổ lôi về, nấu nướng làm long, Cho cái ngủ ăn, ngủ ăn không hết, Để dành đến Tết, mèo già tha trộm, Mèo ốm phải đòn, mèo con phải vạ, Con quả đứt đuôi, con ruồi đứt cánh, Đòn gánh có máu, củ ấu có sừng, Bánh trưng có nẹp, ông thầy có sắt, thợ gạch có dao, thợ rào có búa, cây lúa có bông, con gái có chồng, đàn ông có vợ. đúng là một bài ca sao mộc mạc, ấm ớ hội tề, nhưng lại thuộc loại kiến thức phổ thông bình dân. nhà tôi dù đau ốm, dù mất ngủ, nghe tôi dù con những câu ngỡ ngẩn, cũng phải vì cười. à. Ông nhô đã đồng lõa với mẹ trong âm mưu ngăn chặn tôi đi vào văn học sử. Nó đã đái ước thơ tôi, hèn chi, sau này tôi không mình thơ nổi. Bài nào bài ấy khai nồng mùi nước đái. Khi vợ chồng tôi khám phá giặc một cái nhọt trên đầu ông nhô và đem đến bác sĩ phạm gia Cẩn, thần tượng chữa bệnh con nít chích một mũi thuốc hết bệnh, thì ông nhô đã quen hơi bố mẹ. Nó dùng tiếng khóc làm áp lực, cương quyết đòi ngủ trên tay bố mẹ. Tôi không dám có bình pháp mạnh. Có con mới biết lòng cha mẹ. Tự nhiên, tình thương yêu hai đấng sinh thành của tôi dâng lên ngập mắt. Và tôi khóc. Thôi còn sống ở ngoài Bắc với bố mẹ. Bố tôi thèm ăn thịt bò xào thật mềm. Mà mẹ tôi lại chê thịt bò nên đã tỏ ra không có khiếu xào thịt bò. Ước gì bây giờ tôi được trở về nhà cũ. Đích thân xào thịt bò khoai tây theo phương pháp của Trần Thị Phượng để dâng lên người bố kính yêu. Còn mẹ tôi, mẹ tôi chỉ mơ ước tôi chóng lớn, lấy vợ, sinh con để mẹ tôi có cháu nội nân yêu. Mẹ ơi, cháu nội của mẹ đây này, nó đang hành hạ vợ chồng con, nhưng ngày nào thật xa xôi con đã hành hạ hà mẹ. Mày ghẻ lở, các cô kinh sợ không thèm bế, nhưng mày đã nằm trên bụng mẹ rồng rã mấy tháng. Mẹ chẳng sợ mùi ghẻ lở tanh cười, vì mẹ là mẹ của mày, lương ạ. Phải không có con thì chả bao giờ biết lòng cha mẹ tấm lòng hy sinh vô bờ bến, chỉ vì thương yêu con, nhân như ơn chứng. Hững như hững hoa. Tôi chợt nhớ câu trách móc: Cha mẹ nuôi con như trời bể, con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày để dây dứt khôn tả. Tôi chưa nuôi cha mẹ được ngày nào? Thầy Từ lỗ ơi, hồi học lớp 3, đọc bài tập đọc truyện thầy trong quất văn giáo khoa thư lớp sơ đẳng của Trần Trọng Kim, tôi đã phì cười chê thầy ngu làm quan ta không muốn là ham đội gạo kiếm tiền như thủa Hàn Vi để phụng dưỡng mẹ già nhìn bức tranh vẽ thầy đội gạo è cổ và bà cụ lưng còng đứng chờ ở cổng tôi chẳng cảm động chi sốt cả lớn khôn tôi mới hiểu tại sao thầy ham đội gạo nuôi mẹ ôi mẹ đã chết làm quan to nào mẹ có được hưởng gì Thì thà, cứ đổi gạo mà mẹ còn sống Đời không thiếu thương yêu Thầy tử lộ ơi, tôi đang ấm con Cố nhớ lại bức tranh trong bài tập đọc cũ Mà thương mẹ cha vô vàn Bây giờ là lúc tôi chiêm ngưỡng lão lai chiêm ngưỡng tất cả những nhân vật của nhị thập tư hiếu Tôi khinh bị những đứa làm quan san mà để mẹ già bán thuốc lá lẹ đầu đường như thằng dân biểu nọ. Ông nhơ hành hạ tôi ròng rã một tháng trời, người hóc hát, tôi sắp sửa kiệt sức, thì bà mẹ kế của nhà tôi dẫn từ trà vinh lên một liên từ già, liên từ già mập ú, ăn rất khỏe và thức đêm vô địch. đúng là mẫu người lý tưởng của tôi. cả đêm ông nhơ nằm trên tay dì Tư, vợ chồng tôi đồng ý gọi thế mà ngủ và dì tư không hề ngồi dì cứ đi đi lại lại nừng nừng ong nhô bằng điệu du duy nhất tàu xếp lê một tàu xếp lê 2 thêm phần phụ họa âm nhạc ngủ đi cưng dưng tưng tưng y hệt an chơi bằng không biết phê đáng lẽ nốt cuối của câu nhạc phải vê dòn ngân dài ra Anh ta quạt mediator loạt châu chấu Thí dụ te tò te tò, te giảng, te tò te tò te tò ti Anh chơi băng rõ mớ đánh rằng Tè tò tò tè tò tè tò ti ti ti ti ti Ngủ đi cưng dưng tưng tưng chán trường là vậy Nếu ông nhô chẳng chiều ngủ Tôi bèn cáo quá trách nhà tôi Phải chi em cho con bú sữa ớt của em Nhà tôi thở dài Em đau quá Ăn uống không được Lấy sữa đâu con nó bú Tôi kêu khẽ Anh tưởng em sở vú nó dài ra bằng trái mướp Mất đẹp Nhà tôi khóc rấm dứt Tôi bắt tội nghiệp an ngồi Anh xin lỗi em Ừ Giải mảnh khỏe em cho con bú sữa mẹ Con nằm cạnh em Hễ con khóc Em tọng vũ vào miệng nó là nó nín ngay. Dì Tư kiên nhẫn nuôi ông nhô. Dì theo đạo hòa hảo, Nên cứ 14 và 30 là dì ăn chay hai ngày. Trong hai ngày đó, Dì Tư hướng về Đức Thầy, Đọc kinh cả buổi, Mặc ông nhô khóc rũ trong nôi. Tôi bèn thương con tôi quá, Nghĩ rằng, Cóc ai có quyền bỏ bê đầy đọa tuổi thơ nếu thượng đế đầy đòa tuổi thơ, tôi cũng chống đối thượng đế, đừng nói chi người. bởi vậy, tôi xin gì tư bỏ cái khoản đọc kinh. gì tư không chịu. nhà tôi vội vàng trả lương gì, tặng thêm cái vé xe đò trà vinh để gì hồi hương lo chuyện an trai niềm phật. tôi dở sổ tuệ lượn liên tử ra ghi, mới có hai mạng. may ghê, gì tư vừa về nhà, tôi bỗng khỏe mạnh không phải nhờ thuốc đâu, chính là vì tình mẹ thương con. Như vậy, vợ chồng tôi vừa thay phi nha bồng con, vừa mở cuộc tuyển lừa liên tử. Vì cuộc tuyển lừa này không béo bở gì, nên không có cái sự trực tiếp truyền thanh như là tuyển lừa ca sĩ, tân cổ nhạc hay hoa hậu hôm nay. Thở ấy, chủ quyền quốc gia được tổng thống Ngô điện Diệm bảo vệ trực để, nên đồng minh hiệp trung quốc phải tuyển lựa một số người Mỹ sạch sẽ, học thức đầy mình mà gửi qua làm cố vấn. Dĩ nhiên, chúng ta chưa được cái hân hạnh tiếp đón anh em lục lộ Mỹ, anh em cu phi luật Tân, anh em vũ phu Đại Hàn, anh em rừng rú Simla, anh em kanguru Úc đại lý và Tân Thái Lan. Thành ra, tuy bị thiệt thòi lắm, bạc đãi nhiều. Cái giai cấp mà ông Ngô Đình Nhu Muốn nắm tay dẫn dắt đi vào xã hội Mới có công bằng từ do dân chủ Thực sự 95 phần giàu Là giai cấp điếm Vẫn còn giữ được liêm sĩ Muốn tọ mình Đã đọc sang paul Nên lôi cái tên vở kịch Là Respectuous Ra để so sánh Chỗ bà con yếu kém sinh ngữ chơi Điếm dưới chào Tổng thống Ngô Đình Diệm còn giữ được liêm sĩ thì liên tử phải sáng giá bổn phần liên tử hồi đó hầu hết là những con cò trắng đi ăn đêm đầu phải cành mềm lổn cổ xuống ao và đòi sáo bằng nước trong thang ôi những con cò trắng đã tạo thành một xã hội liên tử mà sinh hoạt thường diễn ra tại bùng binh chờ bến thành nay là nơi đứng trong lịch sử của liệt nữ bất tác dĩ Quách thị trang Vợ chồng tôi đã ghé cái chợ người Trong chế độ cách mạng nhân vị Để bắt liên tử Y hệt người ta đi mua nô lệ Ở bên phi châu Tôi đã hứa không dẫm lên chân nhà tôi Nên mặc kệ nhà tôi tuyển lừa liên tử Nàn trọn hàn hóa Và điều đình với mũ đầu nậu Tôi thường lòng vòng Quanh bùng binh quan sát Những khuôn mặt thê thảm của cuộc đời Cách mạng tháng tám Cách mạng tháng 10 đã chẳng thể làm đổi thay nỗi cuộc sống cùng khổ của người nghèo, nhưng cách mạng nào cũng cứ nhân danh người nghèo mà phất cờ giống trống. Tự nhiên, tôi ngứa miệng muốn to tiếng chửi tất cả những cuộc cách mạng trên thế giới này quá xá, ở chờ người họp tại Bùng Binh Bến Thành, có đủ nhân vật bi thảm, bước đường cùng và tắt đèn của Nguyễn Công Hoan Ngô Tất Tố. Tôi không dám nhìn những nhân vật ấy lâu hơn, kỹ hơn. Vậy mà tôi vẫn cứ phải tới làm công việc tuyển lựa. Cuốn sổ tay của tôi ghi thêm khối liên tử sau đồng chí liên tử 2 và dì tư. Bây giờ, thêm các khoản lý do nào một liên tử đến rồi đi và đến từ đâu? Thí dụ, liên tử năm 15 tuổi, từ ý đến xin ở đợ. Ra đi 2 tuần lễ sau vì ưa ăn cắp vật. Và mỗi tối thích ra ngõ đấu với các phi nhỏ Số ruột nhất là vấn đề âm nhạc cải cách của liên từ Năm Nó vừa làm vừa hát bài Bạn ơi sân Hà xin cạn chen ly bôi Ngày mai tôi đã đi xa rồi Tới chữ đã Nó nhái ca sĩ thần tượng Duy Khánh ca rằng Ngày mai tôi đã, đã, đã, đã, đã, đã đi xa rồi Nhà tôi đề nghị đuổi, tôi đồng ý ngay Liên tử 6, 20 tuổi Bác ở chờ người về Ra đi một tuần lễ sau Vì yêu kép cải lương đến độ rắc ảnh các kép và cạp quần Bưng nước tiếp khách, ảnh thần tường cải lương Chui vào bụng Tuột xuống ống quần rất bố láo Đuổi gấp Vì cả ngày Nó cứ hỏi ông chủ địa chỉ của út trả ôn Liên tử út 32 tuổi Từ ý đến xin làm Ba hôm sau Khóc lóc xin thôi Lý do Út giận chồng mèo chuột Bỏ chồng con đi ở đợ Bỗng nhớ con quá Quên giận chồng Liên tử bầy 18 tuổi Tình nguyện ở đợ Con bé đẹp xa phết, mười móng tay để dài, sơn đỏ như thẩm thúy hằng. Vô làm buổi sáng, buổi chiều nôn ói toàn nước miếng. Sợ nó gai miền nộ chậm, mời đi gấp. Philip Líp Đực, 22 tuổi, do một bản giới thiệu, thằng này rất nhanh nhậu, thôi ngay buổi sáng, vì đề nghị mỗi tuần một lần ăn cơm tay của nó không được thỏa mãn. Tiết, Là không thỏa mãn nó Người bạn cho biết Cơm tay mà Philip được yêu cầu Chỉ là khúc bánh mì chấm nước mắm Liên tử khôi Do bạn bè giới thiệu Làm việc rất chăm chỉ Nói năng lễ phép Chỉ phải mỗi cái tội thích Hỏi truyền chiến khu đê Nên bà chủ sợ tué khói Mời ra gấp Liên tử the Ông bố vợ dẫn từ Chắc cả đau lên Theo đạo hòa hảo Ngoan ngoãn Nhưng trước để tuân lời dạy của Đức Thầy Không ăn thịt bò đã thành Liên tử the còn từ chối không việc xào thịt bò Lại bắt ông chủ nghe sấm dạn của Đức Thầy Ông chủ đề nghị bà chủ mua vé xe đò đưa Liên tử the về chắc Liên tử thoàn, người hóc môn Rất khoái của hạt động Nhưng hãy ngồi đưa võng cho nhi đồng cứu quất khuất là ngủ gật Thêm cái tật mê tử vi nhật báo Sáng nào cũng bắt ông chủ đọc cho nghe cái mục Cầm tinh con chó Hễ con chó hôm nay xấu Là chỉ thích ngồi chơi Bèn đuổi tự, Liên tử nhạn Ăn diện một cây Có kép mần Việt xa xôi hễ kép gửi thư về Nhờ bà chủ đọc dùm để nghe và học thuộc lòng Rồi yêu cầu ông chủ Viết giúp thư trả lời Xét rằng Ông chủ không có khiếu viết thư tình mái nước, nên tử nhàn tư ý xin thôi. Nhiều lắm, còn nhiều nhân vật liên tử với những lý do giải nhiệm hết sức ly kỳ. Tôi không dám kể tiếp, e rằng sẽ làm buồn một giai cấp xã hội mới. Tính sổ mướng liên tử, thì kể từ ngày sinh con đầu lòng đến ngày con thứ ba lên bốn tuổi, nhà tôi đã làm chủ ngót một trăm liên tử. Trong số 100 linh tử này, nhà ông Phan Huy quát lên làm thủ tướng, cam kết điều kiện loạn cào cào với Hoa Kỳ để lính viễn trinh Mỹ ảo ảo vô Việt Nam bảo vệ tự do dân chủ, đã có đứa làm tới phu nhân trung tác Mỹ. Có đứa làm chủ Sinex 3 và rất đông trở thành me mẽo, trở thành những La Respectuous và vinh dự biết bao cho ông Ngô Đình Nhu, tất cả đều đứa số một. Trong đẳng cấp xã hội kỷ nguyên cách mạng tháng 11 Rõ ràng Những người Việt Nam thiệt thòi nhất Đã tay nắm tay Tiếng lên thực hiện phương trình nhất điếm nhì si tam sư tứ cố Nhà tôi không khắc nghiệt Chỉ khó tính Ngay tôi là chồng Sổ gia đình ghi chức vụ tổ bố Trưởng gia Khi yêu tôi Nhà tôi yêu gia giết Cho ra hàng tá, giáo sư, kỹ sư, bác sĩ Mà nàn còn giống lên mỗi lần điểm đúng cái huyệt cáu kỉnh của nàn Nữa là các liên tử Nhà tôi thương nhất, liên tử hoảnh Cái tên khó thương ghê Vậy mà nhà tôi thương nàn rất ngọt ngào với liên tử hoảnh Của đán tồi Liên tử hoảnh trình diễn khéo léo cốc chữa nổi Nhạc tiền rơi Liên Tử Hoảnh đưa trả cô và cô thủ thủy Mỹ Cậu nhận xin ngầu. Con Hoảnh Về con Hoảnh Tối ngày là con Hoảnh Con Quấn thật thà lắm anh ạ Nhà tôi phát tiền ăn sáng cho Liên Tử Hoảnh Bác đi uống tóc mỗi chủ nhật cho đi quay cả lương Đặc biệt tối thứ bảy Liên Tử Hoảnh đọc chiếm cái radio Để nghe cả lương trực tiếp truyền thanh. Có mớ quần áo cũ, nhà tôi tặng Liên Tử Hoành hết. Lâu lâu, Liên Tử Hoành xin phép về thăm mẹ. Nhà tôi hồi hộp, chờ đợi ngày hẹn của Liên Tử Hoành. Con bé đúng hẹn, uy tín của nó lên cao. Bỗng một hôm, có người tìm đến báo tin mẹ nó chết. Nó xin phép về đưa mẹ nó lên miền cực lạc. Nhà tôi tin tưởng nó cho vay 6 tháng lương đẳng nó đủ phương tiện thực hiện trừ hiếu. Liên tử hoãnh khăn gói hồi hương nó không bao giờ trở lại nữa. Nhà tôi bị một cú nặng nề từ đó lập trường liên tử của nàng rất vững chắc. Liên tử hoãnh phản bồi tôi phản bồi cái sự gieo rắc tư tưởng dân chủ của tôi. Sau này Hãy tôi mở miệng bên vực liên tử Ý như rằng Bị nhà tôi kê tù đứng Ngay vào miệng